Hello xin chào tất cả các đạo hữu, mừng các đạo đã quay trở lại với kênh Podcast Audio. Thì tiếp tục hôm nay, bác xin gửi đến các đạo tập 28 của bộ truyện Dải Kỳ Truyền Sinh Đạo của tác giả Nam Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Podcast Audio. Thì nói lại nội dung của tập trước một tí đó là đại cảnh cùng với đại hoàng đã là chính thức kiên chiến với nhau rồi. Thì à Quân đội của Đại Cảnh thì có bình an, phải nói là một mảnh tướng cực kỳ là lì lộm và trâu bò. Nói chung là một cái dạng như là thế không thể đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thì à, bên phía của là, không hẳn là của Đại Hoàng Vương Triều. À, có thể là ở cái Vương Triều nào, ở phía sau của Đại Hoàng Vương Triều nữa. Nhưng mà lại xuất hiện một cái tôn kim thân cảnh. Điều này làm cho Khương Tử Ngọc hết sức là sầu lo. Hắn cùng với hàng thiên cơ quyết định là phải đi điều tra tin tức cái đã Rồi hãy nói bởi vì nói chung thì quân đội mạnh cỡ nào gặp phải kim thân cảnh thì cũng như là đưa mạng cho người ta giết mà thôi mà bình an thì cũng không thể nào chống lại được một tôn Kim thần cảnh cả rồi Vậy thì mọi chuyện tiếp sau đây sẽ diễn biến như thế nào bác xin mời tất cả các đầu hữu cụ với mình đến với tập 28 của Bộ Truyện già K kỳương sinh đậu Vào đêm, Khương Tử Ngọc đơn độc đến đây bãi phóng Trường Sinh, còn cầm theo bình rượu. Những người khác đã đi tới các bệnh viện khác, bao quát cả khu thịng ở bên trong, cũng không có người nào quay lại bọn hắn cả. Khương tử Ngọc một mình uống rất nhiều bát rượu, mãi đến khi mang say ngà ngà, hắn mới dài nói: Ài, thân à, nghi càng ngày càng tâm vô rồi, đại khái tuy là mạnh, nhưng so với các phận triều khác còn non cơ quá." Mong muốn hồn trong thiên hạ này, Hóa nhiên là khó như lên trời. Khương trường sinh lắc lừa bắt rụi trong tay, Hỏi, Trước đó không phải còn hàng hái lắm sâu, Vì sao đột nhiên không còn đấu chí vậy? Bởi vì đại hoang khả năng xuất hiện một tôn kim thân à? Tiểu tử thúi này, Xem điệu bộ này của Khương tử Ngọc, Khương trường sinh liền đã hiểu, Lại tới đây diễn kịch nữa rồi chứ gì? Khương tử Ngọc mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, Một tôn Kim thân, kiềm thân đại biểu cho cái gì, ngày rõ ràng nhất mà. À, quân đội cường đại tới đâu, cũng ngang không được ấy. do lực mạnh mẽ của Kim thân đâu. À, đại cảnh của ta, chỉ có một mình ngại là Kim thân cảnh. Ta cũng không thể để cho ngài lên chiến được giết địch được chứ. À, như vậy ta quá bớt hiếu rồi. Khương trực sinh cười ha hả, nhìn thằng con của mình biểu diễn. Khương tử Ngọc bắt đầu tố khổ. Nói thật những năm này lòng của hắn chua sót cỡ nào Cái đám quần thần hoàng thất kỳ thật Đều là không hy vọng hắn chiến tranh Hy vọng là hắn dừng lại Nhưng hắn chỉ là phạm nhân cả đời nhiều nhất Không hơn được trăm tuổi Hắn đã năm 17 tuổi rồi Làm sao cậu có thể đợi đây Hắn nhìn ra được Khương Tú không có chí khí hùng thôn thiên hạ Cũng là có một cái khỏa nhân tâm suy nghĩ Cho dân mà thôi Mà thái tôn của hắn thì tuổi còn nhỏ Không có cái gì gọi là đấu trí cả Hàng cảm giác mình nếu như là ngừng lại, đại cảnh cũng sẽ triệt để ngừng lại. Ít nhất sau này 50 năm, thậm chí trong 100 năm, đều sẽ không lại hướng ra phía ngoài khuết trường cương thổ, mãi cho đến khi các vận triều khác đánh tới mới thôi. Khương trường sinh bất đơn chỉ nói, rồi, Được rồi, được trời thì giúp ngươi, đừng có đóng kịch nữa. Ngay như vậy, Khương Tử Ngọc lập tức tỉnh rụ Hương Phấn hỏi, À, Phụ Thân à, Nguyễn được Chiến trời sao? Khương trường sinh liếc mắt hắn một cái nói, Ngài mãi ta sẽ để Hoa Xuyên tướng nít gặp ngươi, ngươi để cho người dẫn đường để chẳng đi chiến trận. Khương Tử Ngọc nghe vậy thì không mày nói. Hoa tiên tuy là thần nhân nhưng sao có thể là đối thủ quốc Kim Thần được chứ? Ta tự có biện pháp, nếu là Kim Thân khi giống hiện thân, ta nhất định để cho hắn chết. Khương Tử Ngọc nghe xong lựa chọn tư tưởng Khương Trường Sinh coi lẽ là, là một cái loại võ học thần kỳ nào đó cùng lợi với để đông thành binh. Khương Tử Ngọc cảm động lại sâu hổ nói: "Ài phụ thân à, lại làm phiền ngài nữa rồi." Nhi tử thật là vô dụng mà Khương trường sinh không nhìn nổi cái tư thế của thằng này như vậy Nói uống rượu uống rượu đi Hai cha con tiếp tục uống rượu Uống một canh giờ Khương tử ngọc lúc này mới lung la lung lai rời đi Bạch y vệ cách đó không xa Lập tức tới đây đần đỡ Nhìn bóng lưng của hắn Khương trường sinh yên lặng nghĩ tới Nhi tử à thật tốt khai cương khoách trổ đi Quý phụ nhưng thật ra là thật tâm thật ý Di trì trong ngươi mà Giá trị hương quả của ta còn cần ngươi mở rộng đó Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh gọi tới hoang Xuyên, bàn giao nhiệm vụ, sau đó đưa cho hắn một cái cẩm nang, nghiêm túc nói. Không thấy kim thân, không được mở ra, bằng không liền lại biến thành một cái mảnh lá cây bình thường vậy thì đường mất linh rồi, hiểu chưa hả? Hoàng Xuyên nghe xong lập tức khẩn trương lên, thần trọng tiếp nhận cái cẩm nang, hắn nhớ tới nhiều năm trước cái thật rải đầu thành bên kia, không khỏi là phấn khởi nói. Sư phụ à, ngài yên tâm, ta sẽ bảo quản ở bên mình, không có sợ hở nào đâu, tin tưởng, tin tưởng ta đi. Khương trợ sinh gật đầu, Hoàng Xuyên lập tức nhít người trời đi. Hắn đợi tại Long Khởi Quang này thật sự là quá nhầm chán rồi, cuối cùng cũng có thể đi để mà đại triển bản lĩnh của mình, hắn thật sự là xúc động cực kỳ. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt, khu khích nhìn Khương Tiễn một cái, khoai khoai nói. Khương Tiễn nè, nhìn ta đi giết ra một phen quy danh trở về nha, <cười> Hương Tiễn dẫn tới nhến răng nhiến lệ Nhưng cũng không có hướng Hương Trường Sinh Sinh muốn ra chiến trường Mục tiêu của hắn là Kim Thân Cảnh Cùng lắm thì chờ thứ mấy chục năm nữa Khi đó hắn cũng muốn để cho một phương quận triều Vì hắn mà sợ hãi Cái cảm năng mà Hương Trường Sinh ban cho hắn xuyên Chính là một cái mảnh Kim Lân Ngọc Diệp Không giống với là đầu linh lực Của rải đầu Thành Binh Kim Lân Ngọc Diệp chính là pháp bảo Hắn có khả năng điều khiển nó Hắn muốn thử nghiệm là viễn trình ở xa đánh giết địch nhân là có được ban thử sinh tồn hay không Sau khi đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 7, thần thức của hắn đã sớm thấy biến. Hắn tại bên trên Kim Lân Ngọc Diệp lưu lại một tia thần niệm. Cái tia thần niệm này một khi mở ra, chỉ có thể tồn tại khoảng một nén nhang mà thôi, cho nên hắn để cho hoang xuyên không muốn sớm để mà sử dụng. Thần tiện hắn đến lúc đó khóa chặt vị trí của cái kẻ địch Kim Thân cảnh kia. Tác dụng của thần niệm thì tương đương với là con mắt của Hư Trực Sinh, hắn có thể xa soi 10 vạn dặm thao túng Kim Lân Ngọc Diệp, khóa chặt kẻ địch Coi như là thần niệm tiêu tắng, một cái điểm trong đầu của hắn, cũng có thể để cho Kim Lan Ngọc Diệp chính mình bay ngược trở về. Cái này chính là chỗ cường đại của Pháp Bảo. Thời gian một nén nhăn dựa vào Kim Lan Ngọc Diệp đủ để đánh giết Kim thần Cảnh rồi. Cái này là sự khác biệt giữa Tu Tiên cùng với Võ Đạo. Tu Tiên mạnh mẽ không chỉ là thân thể mà còn có thần hồn, mà Võ Đạo chỉ là trú trọng thân thể. Ít nhất thì cảnh giới Võ Đạo trước mắt hắn tiếp xúc là không có bước chân vào linh hồn. Không biết linh hồn liền vô pháp cảm giác được bản chất của thiên địa Khương Trường Sinh nhìn về phía Khương Tiễn đang bắt đầu liện công Nghĩ thầm Lúc nào mới có thể tới một cái vị càng cả khôn cảnh Để cho ta thử xem lại hại đây Võ đạo của thiên hạ này Cũng không phải là võ đạo cấp thấp đâu Rõ ràng là võ đạo của thế giới quyền nguyễn Bởi vì hắn một mực Ở tại bên trong Long Khởi quan Cho nên khoảng cách cảnh giới võ giả tiếp xúc đến Sẽ không quá lớn Ít nhất thì tại bên trên cái phiến lục địa này Càng khôn cảnh chính là truyền thiết Rất ít người biết được Nếu như mà Khương Trường Sinh hắn Không có hệ thống sinh tồn Không thể tu tiên Có lẽ hắn phải đi tới Hiển Thánh Đồng Thiên tu hành Đợi đến khi nào Hiển Thánh Đồng Thiên không thỏ mãn được hắn nữa Hắn lại phải đi tới hải ngoại Không ngừng thay đổi hoàn cảnh Tiếp xúc đến cảnh giới võ giả không ngừng tăng lên Ngắm lại cũng thật là mệt mỏi May mắn là hắn tu tiên Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ Trong lúc rảnh rỗi Hắn lúc này quyết định lại chơi đùa với diễn toán hỏa Giá trị hương hỏa hiện tại trước mắt là 4.630.032. Ta muốn biết càng khung cảnh mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 10.000 giá trị hương hỏa có tiếp tục hay không? Không, càng khung cảnh là một vạn giá trị hương hỏa. Như vậy xem ra, giá trị hương hỏa cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho giá trị chiến lược, chẳng qua là giá cả về bậc thang của cảnh giới đó mà thôi. Khương Trường Sinh lại sinh ra một cái ý nghĩa. Ta muốn biết tam động thiên tri cảnh là cảnh giới mạnh bao nhiêu cần tiêu hao một triệu giá trị hương quả của tiếp tục hay không không con mẹ nó 100 vạn giá trị hơn quả sau từ hướng ra bỏ giả mạnh nhất trên cáiphiyến đề lục này cũng mới đến chính vạn giá trị hơn quả mà thôi khoảng cách quá là xa thoải mái thật sự là thoải mái hướng trường sinh là nghĩ tới thiên Hải mà thứithính Hiền nói ta muốn biết bỏ giả mạnh nhất của thiên Hải là mạnh bao nhiêu Cần tiêu hao 150.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Chà chà, Thiên Hải lại có võ giả mạnh hơn cả trên cái phiến đại lục này. Xem ra thế giới võ đạo ở một chỗ khác, bên phía bên kia của đại dương là càng mạnh hơn rồi. Khương Trường Sinh âm thầm vui mừng, may mắn là mình đợi tại bên trên cái phiến đại lục này, võ đạo cũng không tính là mạnh, bằng không quả là nguy hiểm. Hệ thống cho tới bây giờ đều không thể bao trùm toàn bộ thế giới võ đạo, Nếu Tam Động Thiên chi cảnh tồn tại, chắc chắn một nơi nào đó còn ẩn dấu cường giả Tam Động Thiên. À, cứ đỡ bên trong đại cảnh, không ngừng trùng kích cảnh giới càng mạnh, đây mới là ông Thỏa nhất rồi. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tế hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. Tất cả đều lựa chọn là không. Mặc dù không có đạt được đáp án rõ ràng, nhưng nhiều ít có thể phỏng đoán đến đáp án mình mong muốn. Lúc này tại bên trong một trò thành trì phồn hoa, Khương La ngồi bên cửa sổ lầu 2 của một cái khách sạn an tĩnh uống rượu. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đã nhiều năm trôi qua, hắn miên hoa rất lớn, toàn thân trên dưới tặng đặc khí tức nguy hiểm. Cái bớt màu đỏ như máu để cho mặt mày của hắn càng lộ ra sắc khí hơn. Một đạo thân ảnh ngồi đối diện với hắn, các ngang mặt suy nghĩ của hắn, Khương La quay đầu hỏi. Sư phụ à, tình huống như thế nào? Ngồi đối diện hắn chính là một cái tên nam tử tóc trắng, tướng màu cũng không già nua, thoạt nhìn khoảng ba 40 tuổi. Người mặc áo bào rộng tục thịnh màu trắng. Lòng hai trừ bọn họ ra, cũng không có khách nhân nào khác, cho nên Khương La mới dám trực tiếp hỏi. Nam tử tóc trắng bình tĩnh nói, Lòng mạch của đại tệ không tốt động rồi, không nghĩ tới đại tệ lại đem hoàn thành xe ở phía trên lòng mạch, bọn hắn cũng đã đã thọc thông đạo xuống dưới, mong muốn đánh cấp khí vật của lòng mạch quá khó khăn. Chỉ có thể đổi lại một cái đầu lông mạch khác nha. Khương La nhú mày hỏi, Đại tệ mạnh như thế sao? Ngày thế nhân là kim thần cảnh mà. Tại trong sự nhận thức của hắn, Vương Triều của thần nhân cũng không tệ rồi. Tiệt đại đa số Vương Triều, Đều dùng thần tâm cảnh xem như là tông sư. Năm tử tóc trắng nói, Đại tệ cũng là khói kim thần cảnh, Nói đến hắn chính là sự báo của ta. Ủa? Vậy cũng đến từ hiển thánh động thiện. Chân mài của Khương La càng nhú chặt hơn, vừa nhắc tới hiển thánh động thiên trong mắt của hắn tràn đại hận ý. Nam tử tóc trắng một bên, đốt rụi cho mình, một bên gật đầu nói. Không sai, trên cái viên đại lục này võ đạo khởi nguyên, vốn là bắt đầu từ hiển thánh động thiên, đi đến kim thân cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng với hiển thánh động thiên có nguồn gốc sâu xa. Đây cũng là nội tình của hiển thánh động thiên, bọn hắn không sợ trường tông quật khởi, không cần chữ không thế gian. Khương La nghe xong thì cũng rót cho mình một chén rượu, sau đó một ngụm buồn bực mà nuốt xuống. Nam tử tóc trắng cười nói: Người muốn gì sư phụ tiền nghiệm của mình báo thù ta hiểu rõ, không cần gấp gáp đâu, ta cũng muốn hướng hiện thánh đồng thiên báo thù, yên tâm đi, ngày đó không sớm thì muộn cũng tới." Khương La lại hỏi: "Sư phụ à, ngài bây giờ công lực đã đi tới bao nhiêu năm rồi?" Nhanh sắp 1000 năm rồi." Năm tự tóc trắng lụ ra nụ cười, cười đến hết sức tự tin, hắn dừng một chút rồi nói. Cảnh giới phía trên kim thần cảnh không còn lý vọng xa dời nữa, ăn xong bữa rượu này, xuôi nam đi, đến lúc đó vi sư cũng sẽ để cho người hút cùng lực người khác, để cho người sống ngày bước vào thần nhân cảnh nha. Khương là nghe nói tới thần nhân cảnh, thì mặc lộ ra vẻ hướng tới chi sắc. Hai kiến giữa đại cảnh và đại hoang còn không có phát sinh ra, người bình thường không biết dị tượng của Kim thân cảnh, bọn họ còn tưởng rằng hoàng đế hồi tâm chuyển ý rồi. hoang cũng không có trước tiên khởi xướng công, hai đại vận triều tiến vào trạng thái sóng chung hòa bình một cách quỷ dị. Hai triều đều đang điều động số lượng lớn thú quân đến miền cảnh phòng bị lẫn nhau. Bốn mùa giao thế, căn vũ năm thứ 37 cũng đến. Một ngày này tháng 6 trời trong gió nhẹ, Khương Tuân Sinh đi vào bên trong, Ngọc Cốt Thanh trúc làm thẳng bộ. Gieo trồng 12 năm Cái mảnh rừng trúc này đã trưởng thành Cũng mang ý nghĩa đại cảnh trở thành khí vận vương triều Đã là qua 12 năm Rừng trúc trọt nhìn Không có khác biệt gì so với rừng trúc bình thường Nhưng khương trường sinh có thể cảm nhận được linh khí Khiến cho tâm thần của hắn Cực kỳ là thanh thản Ngọc cốt thanh trúc lâm Cùng với địa linh thụ Thúc đẩy sinh trưởng linh khí Đã vần quanh cả long khởi sơn Nơi này nghiêm nhiên trở thành một cái đầu tràng Phong trần thủ hộ tại rừng trúc thấyương trường sinh y tế đứng dậ bật qua bởi vì đứngậ quá nhanh eo của hắn hơi vận động mạnh mặc lộ ra vẻ thống khổ hướng được sinh ăng không xuất hiện ở trước mặt của vong Trần dùng đến lực giúp hắng chữa thương nhiều hắn chậm trải ngồi s vong Trần cao tuổi cười khổ nói người đã già luôn là dễ dàng bị đau à đã từng làm thái tử giả hắn cô vớikhương trường sinh sức sinh đồng niên bây giờ cũng đã 87 tuổi bởi vì tư chất võ đạo bình thường Lại bỏ lỡ Cái tuổi tác tập võ tốt nhất Cảnh giới của hắn không cao Tuổi thọ tự nhiên cùng với người bình thường một dạng Hai năm này Vong Trần đã làm tốt chuẩn bị ngân đóng tử vong Hắn biết rõ Chính mình có thể sống lâu như thế May mắn là có đăng dược của Khương Trường sinh Mỗi người đều có đại nạn của chính mình Có người có thể sống lâu trăm tuổi Nhưng đại bộ phận người bình thường Chỉ có thể sống tới bảy 80 tuổi mà thôi Khương Trường sinh tiếp theo cũng ngồi xuống Ngồi tại bên cạnh của Vong Trần Cùng với hắn trò chuyện nổi lên trong quá khứ Nói tới cái lúc bản thân năm đó Đã từng làm hoa thái tử Về mặt của vong trần Lại chuyển biến tốt đẹp Hắn cười nói Trả cả đời này Đã là hoa thái tử thể nghiệm qua Tranh đấu quyền lực rất là đặc sắc Lại có thể đi trao ngài thu đạo Thật sự là thảm sinh hữu hạnh Đi theo ngài trong núi tỉnh tu Mặc dù bệnh rắn Nhưng không có buồn tẻ Cảm giác thời gian rất là chậm Cả đời này đã đủ dài, Coi như ngày mai ta ngã xuống, Ta cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Khương trực sinh lại cười nói, Người có thể nghĩ như vậy liền tốt rồi, Người lúc đến không có gì cả, Thì lúc đi cũng đừng nên lo lắng mà đi. Võng trần gật đầu, Hắn bỗng nhiên nói, Đạo trưởng à, Kỳ thân gây liền, Chính là cái vị thái tử thứ nhất của đại cảnh đúng không? Mặc dù ngày không có lộ ra, Nhưng ta nhìn ra được, Mẫu hậu có thể chuyển tới nơi này, Dương gia có thể duy trì cho tử Ngọc, Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Khương trường sinh mà không đổi sắc, Không có phủ nhận, Hoàng đế khi còn bé, Liên cùng ngài rất giống ngà, Đến cả thái tử hiện tại, Cũng là như vậy, Nếu là ta không có suy đón Ngài không chỉ là thái tử thật của năm đó, Còn dùng thủ đổ giống nhau để mà trả lại, Bây giờ thiên tử, liền là con trai của ngài rồi. Bỏ đi thần phận thay tử an cư tại trong đạo quan Rồi lại có thể Làm chúa tế của đại cảnh Một thời phong dân Không hổ là tiên nhân tại thế Võng trần thật sự là bội phục Cũng hết sức là cảm kích Trên đời này người nào cứu ta Ta cũng chỉ là cảm kích mà thôi Nhưng chỉ có ngài cứu ta Ta sẽ rất là ai nấy Cho nên ta cũng nguyện ý thay ngài Trong cuộc cái bí mật này Cho tới bây giờ Ta sắp nhanh đời khỏi nhân thế rồi Rất có nhiều lại không nói Liền không có cơ hội nói nữa Khương trường sinh lặng lặng Nghe vong trần nói một mình Nói xong Thanh âm của vong trần càng ngày càng thấp Đầu của hắn cũng tại hướng về phía dưới Mà rủ xuống Hắn kỳ thật đã sớm tìm cơ hội Cùng với khương trực sinh tâm sự Chẳng qua là bình thường thấy khương trường sinh tu luyện Ngựa ngụng quấy rầy Trong lòng mang theo ý nghĩ này lấy dựa vào đang dược để chào chóng thêm mấy năm Nghe vong trần, Khương Trường Sinh cũng giống như xem lại nửa đời trước của mình. Thời điểm tuổi nhỏ, hắn hận thấy tử giả này, hận tới thấu xương thậm chí nghĩ tìm cơ hội để mà giết thấy tử giả. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy vong trần, hắn mới hiểu rõ không chỉ là hắn tội nghiệp, vong trần càng là tội nghiệp hơn. Khương Uyên mặc dù vứt bỏ hắn, nhưng cũng suy nghĩ biện pháp để cho hắn sống sót Những cái quyền quý, thừa cơ mua hại hắn, đều tại sao cái trận làm lộn của ma môn, bị Khương Nguyên giật trừ xem như là báo thù cho hắn rồi mà Vong Trần này thì sao hắn đúng nghĩa là không cha không mẹ phí công dễ dụa cũng chỉ có một con đường chết dù cho là thái tử giả tại bên trong cái trận phản lộ ở Kinh Thành kia Vong Trần trước khi chết vẫn là thai Khương Trường Sinh cái vị thái tử thật này bảo lưu lại cốt khí hoàng thất của Khương gia tế nguyệt như là thôi đưa Khương Trường Sinh đã thành thói quen có Vong Trần làm bạn quen thuộc mỗi ngày nhìn hắn quét rác hai mình mưng đạt được Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đã trở thành một cái gia đình, một cái gia đình không có liên hệ máu mủ người nhà. Khương Trường Sinh là nghĩa tế hoàng hậu nương nương trước khi chết, nhắc nhở là khiến cho hắn cứu giúp nhiều một thôn vùng trần. Nàng không biết đạo nhân xấu xí ở trong sân chính là Phong Trần, nhưng nàng biết là Khương đường Sinh đã cứu đi thấy tử giả. Nàng nói hắn là người cơ khổ, không nên mang theo cụ hận của hắn làm gì. Đối với vòng trần mà nói, Thời gian rất chậm, Nhưng đối với Khương Trường Sinh mà nói, Thời gian lại là rất nhanh, Cô nhân lần lượt rời đi, Chỉ có tế nguyệt, Có thể làm bạn với hắn, Đầu của vong trần bỗng nhiên tựa vào, Trên bờ vai của Khương Trường Sinh, Thái năm của hắn cũng vô cùng mỏng manh dịu ớt, Nếu như, Thật có kiếm sao, Thật còn muốn bồi tiếp ngày Quét sân cho ngày Mọi ngày tu đậu Cụt nhau đỡ rất, Tế nguyệt, Đỉnh, Trốt Hai tay của vong trần lúc này vô lực hạ xuống Thanh âm mơi ngừng Hắn cứ như vậy tựa bên trên bờ vai của Khương Trường Sinh Tựa như là ngủ tiếp đi Khương Trường Sinh ngẩn đầu tầm mắt xiên trấu qua rừng trúc Thấy được trời xanh ở cao cao Hắn khẽ nói Sẽ có cơ hội mà Hắn đột nhiên phát hiện mình Là một cái người cũng nhớ tình bạn cũ Trước kia luôn cảm thấy Ở bên cạnh đều là những sinh mệnh khách qua đường Thật là làm bạn lâu năm Hắn cũng sẽ không nỡ bỏ Ngày đó thì hạ tán cho vong trần, do Khương Tiễn hỗ trợ để mà đắp lên phần mộ, ngay tại phụ cận của Ngọc Cốt Thành Trúc Lâm. Hoa kiếm tâm Bạch Kỳ đã sớm dự liệu được một ngày này, thật không có bao lớn bị thương. Khương Tiễn trẻ tuổi cũng là có một điểm bị xúc động, hắn còn là lần đầu tiên trải qua người bên cạnh tả thế. Từ nhỏ tới lớn, vong trần vẫn làm bạn ở bên cạnh của hắn, hắn đã thành thói quen mỗi ngày nhìn thấy vong trần. Trong lòng của hắn vong trần so với những hoàng thân khác, còn phải thân cận hơn nhiều. Khương Trường Sinh yên lặng nhìn xem mũ bia trong chốc lát mở miệng nói. Đi thôi, hồi trở lại định viện. Bạch kìa xong đến hỏi. Muốn hay không, lại chiêu mộ đệ tử mới tới quét rác. Không cần, về sau ngươi quét rác đi. Ờ, uh, cái này... Trở lại sân nhỏ, Khương Trường Sinh điều ra công năng chúc phúc hơn quả. Chúc phúc hương quả có khả năng tiêu hao giá trị hương quả nhất định cho người chuyển thế. Nếu như đối phương chưa Giáng sinh có thể tăng mạnh tư chất sau khi chuyển thế, nếu như đối phương đã được sinh ra, thì có thể mang đến hảo vận. Trình độ tăng cường và trình độ hảo vận được quyết định bởi trị số hương hỏa tiêu hao Hắn đã chúc phúc qua cho Trần Lễ, bất quả khi đó Trần Lễ đã Giáng sinh rồi. Giá trị hương hỏa chỉ có thể mang đến hảo vận cho người này, cũng không biết cái tên kia bây giờ trôi qua như thế nào. Đối với vong trần, làm bản theo bệnh mấy chục năm, Khương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cao kiệt. Từ dịp hắn còn chưa có đầu thai, vì đó mà chúc phúc, để cho kiếp sau của hắn trở thành thiên tài võ đạo. Khương trực sinh yên lặng gửi đi hai vạn giá trị hương hỏa, còn nhiều gấp đôi so với lão Trần Lễ kia, dù sao thì lão Trần Lễ trả giá đối với hắn cũng không bằng vong trạng. Làm xong tất cả những thứ này, Khương trực sinh tiếp tục tu luyện. Chỉ có càng ngày càng mạnh mới có thể đời đợi kiếp kiếp gặp được người mà mình để ý, nếu hắn đều chết ở bên trên con đường tu hành, viên phận chuyển thế kia sẽ không cách nào lại kéo dài. Vong trận qua đời cũng không có dẫn tới đồng tỉnh trong lòng khởi quan, bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử đều chưa thấy qua vong Trần cho dù có gặp qua, cũng không thèm để ý. Sau khi thanh khổ vạn lý minh nguyệt, lăng tiêu biết được, cũng hết sức sầu não. Nhưng những năm qua, bọn hắn cũng đã thường xuyên đưa tiễn những lão đệ tử mất đi, đã thịt thôi quang. Nhất là thanh khổ, hắn rõ ràng mình cũng không còn sống được bao nhiêu năm trên đời này nữa. Người già rời đi, người mới vào quang. Long Khởi Quang đang trong quá trình Cũng mới giàu thế Vương Triều Đại Cảnh cũng là giống như thế Người mặc dù đang thay đổi Nhưng non sanh vẫn còn đó Mấy ngày sau Khương Tử Ngọc Khương Tú Thông Hoa Hà Kim Tâm biết được Vong Trần rời đi Bọn hắn cũng tự mình đi tới mộ của Vong Trần Để mà tưởng niệm Có thể nói bọn hắn đều là làm bạn của Vong Trần Mà lớn lên Cũng là gia đình trong lòng của bọn hắn Hai cha con đứng ở trước mộ bia thật lâu không nói gì Khương Tử Ngọc Đột nhiên bỗng mở lại Trầm không sớm thì muộn cũng sẽ chết, nhưng Trầm hy vọng đại cảnh dính diễn cường thịnh, đại cảnh một mức tồn tại, ý chí của Trầm sẽ luôn vĩnh tồn. Khương Tú nghiên đầu nhìn về phía hắn, trong lòng hiểu rõ là cha của mình đang muốn nói cái gì. Khương Tứ Ngọc hít sâu một hơi nói, Trầm không biết còn có thể sống thêm bao nhiêu năm, chờ người leo lên vị trí thiên tử rồi, hy vọng người không giống như thiên đế, chỉ biết hưởng Lạc thôi nha. Nếu không phải xem ở phân lượng Khương Vũ là phụ thân trên nhân nghĩa của mình, Khương Tứ Ngọc cũng không muốn cho Khương Vũ cái thủy hào văn đế. Nhưng dù sao trong lúc Khương Vũ tại vị, đại cảnh thay đổi, từ nguy thành an. Nếu không thừa nhận phần công lao này, người đời sau tất nhiên sẽ nói Khương Gia thích nhất là phụ tử tương tạng, tài trật tương sát. Khương Tứ Cắn Răng nói, Nghi thần nhất định được theo ý kiến của Vũ Hoàng. Càng Vũ năm thứ ba mươi tắm, Hoàng Xuyên đã đến chỗ tiền tiếng Đông Lâm. Trên sát cũng đã truyền tình báo về Ti Châu cũng không thăm dò ra Đại Hoang có cường giả Kim Thân Cảnh. Đại Hoang không giống với Đại Cảnh, trăm năm trước chính là khí vận Chi Triệu. Mặc dù xuống dốc, võ đạo Chi Phong vẫn là thịnh hành, đám võ giả cũng biết Kim Thân Cảnh. Cái lần kia Kim Thân Cảnh đưa tới khí vận di tượng cũng để cho bọn hắn cực kỳ khẩn trương. Nếu như là người Đại Hoang thật sự thành tựu Kim Thân Cảnh chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ rồi. Khương Tử Ngọc sau khi biết được việc này hạ lệnh. Để chú tử thiên cơ làm thống sói phát động chinh chiến đồng lòng vương triều Không phá vương thành thì không bỏ qua Trên triều đình Tiếng nói của Khương Tử Ngọc tràn ngập khẳng giao áp bách Mặc dù là kiểm trân cảnh kia đến từ đại hoang Hay là đại hoang cất dấu các cầu thủ này Chẳng có không sợ Đại hoang nhất định phải vong Quân thần hai mặt nhìn nhau Chỉ có thể cùng nhau nói Bệ hạ thật sự là uy vũ à Một số đại thần thì trong lòng hiểu rõ, Bệ hạ tất nhiên là đã đi tới lòng khởi hoàng, đã có lực lượng rồi. Đậu tổ mới là trụ cột của vương triều đại cảnh. chỉ tăng tốc truyền lại, sau 3 tháng, liên hỏa tốc truyền tới từng tyến. Từ thiên cơ chờ đợi đã lâu, lập tức xuất lĩnh 10 vạn thực xích quân, thẳng hướng biên cảnh của Đại Hoang. Đến tiếp sau thì vẫn còn những chi quân đội khác để phối hợp tác chiến, đại quân hộ lương thực cùng với quân giới cũng bắt đầu tiến lên. Cái này vừa khả động thì binh lực toàn quân đã vượt qua 150 vạn, trong đó không ít binh sĩ đến từ Đông Long Vương Triều. Đông Long Vương Triều thì ở lân cận của Đại Hoang Vương Triều. Hàng năm cống nạp, sớm đã là thù triền kiếp, cực kỳ nhìn Đại Hoang không quen mắt. Cuộc chiến Vương Triều đã bùng nổ. Đại quân của Đại Hoang cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa phát hiện đã lập tức phát thủy tới không. Hai bên tại ở giữa rừng núi khai chiến, chiến tranh lần thứ nhất liên nguyên trầm dậm. Trận chiến lần thứ nhất này chấm dứt bên Đại Cảnh thắng lệ Bình An đánh lui hai tôn thần nhân Một búa đập sập một tòa núi nhỏ Ngăn chặn lộ tiếng vận chuyển lương thực của Đại hoang Một trận chiến này Để cho tên tuổi của Bình An Ở trong Đại hoang truyền khắp Sau đó trong vòng mấy tháng Cuộc chiến của Đại Hoang cùng với Đại Cảnh truyền khắp thiên hạ Các triều đều biết Đã bao nhiêu năm Thật lâu chưa từng xuất hiện Đại chiến giữa khí vận chi triều Bình thường đều là khí vận chi triều, chiếm những quân triều bình thường Ở giữa các quận triều thường xuyên sẽ tránh ném mũi nhọn không dám tiền đại chiến. Trăm năm trước, đại hoang liền cùng với một phương khí quận chi triều khác đại chiến lưỡng bại câu thương, còn khiến triều tông ra tay mới chịu bỏ qua, không nghĩ tới lần này vẫn triều đại chiến lại có mặt đại hoang. tinh chiến thắng từ tiền chiến không ngừng truyền về 49 trâu của đại cảnh, dân chúng không nghĩ tới hoàng đế vẫn là khai chiến, bất quả cũng may là tinh chiến thắng, thiên hạ đều là vui mừng. Tháng 10 Phù Nguyệt Thứ Gia Ngọc Nguyên Vật đến đây bảo phỏng Khương Trường Sinh, nàng đi vào phía dưới địa linh thụ cùng kính hành lễ nói. Tiên bối à, đại cảnh cùng với đại hoàng khai chiến, thế nhưng là chủ ý của ngươi hả? Khương Trường Sinh mở mắt ra hỏi. Vì sao muốn hỏi như vậy, chẳng lẽ Phù Nguyệt Thứ Gia muốn chân chân vào sau? Ngọc Nghiên Vật liền vội bằng đắt đầu nói. Cái này tự nhiên là không phải, chẳng qua là vãn bối, nghĩ tới nhắc nhở tiên bối. Vận triều khai chiến, rất dễ dàng làm lớn chuyện sau thì vẫn Triều chiếm cứ đại lượng khí vận bànn bạc cùng với cương tổ bao la hai triệu tranh đấu người thắng thì khí vận tăng trưởng nhìn như đơn giản như vậy nhưng đứng tại góc độ của đại lục vẫn triều giao chiến chắc chắn là chết vô số người tiếp theo để cho toàn thể đại lục đều phải tổn thất đại lượng khí vận ảnh hưởng tới võ đạo trong thiên hạ cuộc chiến của cảnh hoang một khi tử vong quá nhiều Triều Tông nhất định là hợp lại ngăn cản tiền bối mạnh mẽ như thế Triều Tông không phải là đối chủ của ngài nhưng nếu là những thánh động tiên Cũng ra mặt thì sao? Trăm năm trước Đại hoang chiến thắng đó Nhưng cũng là nhận về sự trừng phạt của nhóm Triều Tông Bởi vì Đại hoang tàn sát quá nhiều Từ đó về sau Quân vương hậu thế của Đại hoang đều không dám lại chinh chiến Chỉ cầu hưởng lạc Việc này chính là cơ mật Ta cũng là vừa nghe phụ thân nói tới Thì ra là như thế Khương trượt sinh bần tỉnh đại ngộ Trách không được Ở giữa vận triều đều không dám tiền tiện khai chiến Khương trượt sinh bình tĩnh nói Đây là ý của Hoàng đế Đại Cảnh Hắn chính là độ nhiên của ta, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Phù Nguyệt Thế Gia nếu như sợ phiền tối, có thể cùng ta đoạn giao. Ta sẽ không dẫn lên sát các ngươi ta có thể hiểu được mà. Hắn đối với Phù Nguyệt Thế Gia vẫn rất là có hạo cảm, thế nhưng thiên hạ này nhất định phải thuộc về đại cảnh. Ngọc nhiên giật sửng sốt không nghĩ tới, Khương Trường Sinh sau khi biết được việc này vẫn là thái độ cứng rắn như thế. Nàng cắn rắn nói, Phù Nguyệt Thế Gia tự nhiên là duy trì tiền bối rồi, mà mặc dù nếu như phía triều tông của chúng ta sợ hãi Vạn bối của nguyện thề Sống chết duy trì tiền bối Ánh mắt của Bạch Kỳ nhìn về phía nàng Cũng trở nên đầy vẻ triêu thức Hoa kiếm tâm thì rộ ra một cái nụ cười thần bí Nàng cũng không có nóng giận Người ngoài đều không biết được quan hệ của nàng Cùng với Khư Trượt Sinh Nàng đã bước qua tuổi 90 rồi Khư Trượt Sinh nếu như là tìm nữ nhân khác Nàng đương nhiên sẽ không phản đối Nàng cũng hy vọng Chính mình sau khi chết Khư Trượt Sinh cũng sẽ không cô độc Mà coi như nàng bất tử đi nữa Khương Trường Sinh nhận lấy thêm rất nhiều nữ nhân Nàng cũng sẽ không có ý kiến ý cò gì Cái mạng này của nàng Đều là do Khương Trường Sinh ban cho Nàng làm sao dám chủ đạo lựa chọn của hắn cho Khương Trường Sinh thì biết được Tâm ý của Ngọc Nghiên Vật Nhưng hắn không có tâm động Lại nói Vậy ngươi liền trở về hãy chờ xem Có câu nói này của ngươi là đủ rồi Đại cảnh cũng không cần phụ nguyệt thế gia ra tay đâu Ngọc Nhiên Vật gần gần đầu hành lễ đời đi Khương Tiến lúc này mới tiến lại gần Ngồi sởm ở trước mặt của Khương Trường Sinh, Sư tổ à Đại cảnh có phải hay không đối mặt với tổ của thiên hạ rồi Khương trời sinh cười nói Không có hổng bét tới mức như vậy Một khi có người ăn quả đắng Những người còn lại thì không dám ló đầu Khương tiễn Mặt lộ ra vẻ sùng báy Không hổ là sư tổ à Sao giống hoang xiên Sẽ còn trang bức hơn Trên vách núi, hôi bào lão giả cùng với cẩm y nam tử đứng sống vầy nhìn về trận chém giết ở cánh đồng hoang ở xa xa. Nơi đó đại quân lít nhà lít nhất căn bản là điểm không hết có bao nhiêu người. Còn có thể thấy có võ giả trên không kịch đấu, đúng là thần nhân đang tại chiến đấu. Cẩm y nam tử cảm khai nói, dẫn là đánh nhau à, đầu tủ của đại cảnh thật sự là đủ cuồn vọng. Dùng túng cho đồ địa như thế, xem ra, đều không có đem triệu tông cùng với hiển thánh động thiên để vào trong mắt rồi. sắc mặt của hôi bào lão giả bình tĩnh, con mắt hiếp nữa nói, Hán sát thật là có cái tư kết này. Cảm y nam tử bất đức dĩ nói, Dùng sát tính của đại cảnh cùng với đại hoàng, chắc chắn là sinh linh đồ tháng, kể từ đó, thiên mệnh không thể không ra tay rồi. Lần này chính là đại cảnh phát động kinh chiến, mong muốn ngừng chứng, chưa có thể đối mặt với đạo tổ. Nói thật, ta không có dám đối mặt đâu, mặc dù không có tận mắt thấy được đầu tổ dời núi, nhưng coi như là giả. Đạo tổ dễ dàng tu dịch kim thân cảnh, chỉ sợ đã bước vào cảnh giới bên trong truyền thiết, cái được xưng là cảnh giới động thiên. Hoài bào lão giả lúc này mới nói, lúc này không giống như ngày xưa à. Thế mà anh làm việc, không thể lại dùng bá đạo để làm chủ. Hôm nay tri Hạ đã có 6 phương khí vận chia trèo, khí vận phong đại. Cũng nên ra được rất nhiều thứ tài rồi, thu vào nhiều một chút đi. Cảm y 5 tử gật đầu, hai người tiếp tục quan chiến cũng không có ý tưởng nhúng tay. Chà chà, cái vị gọi là bình an kia thật là mạnh nha. Ở bên trong thần nhân, hẳn là không có người nào lại đối thủ của hắn rồi. Có lẽ là đại hoang này sẽ rất nhanh bại vong. Vậy cái dạng này chúng ta cũng không cần đối mặt với đạo tổ đâu Cảm y nam tử triêu chọc nói Cũng không phải Trước đó không lâu đã sinh ra một tên kim thân Mặc dù không thuộc về đại hoàng Nhưng cùng với hoàng thất đại hoàng có quan hệ đó Hả? Quan hệ như thế nào? Tạm thời còn chưa có rõ ràng Nhưng ít ra có quan hệ Tình báo cụ thể vẫn còn Tại bên trong quá trình dò xét Ê! Thật sự là phiền tối mà Cảm y nam tử lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Hơi bào lão giả liếc nhìn hắn lại nói, Tà Tôn đang tại Xuôi Nam, Ngươi có thể dẫn dắt Tà Tôn vào bên trong đại cảnh, Bốn phía hấp thu công lực của võ giả nhìn xem một chút, Có thể hay không khiến cho hoạt đế đại cảnh ngừng chiến, Thay đổi tinh lực để mà tri ná Tà Tôn. Cảm y nam tử bước chân dừng lại, cười nói, Người thật đúng là lão hồ ly mà, Tình tức cùng hẹ gì đều cũng không, không thể lừa gạt được người cả cái kế sách này một hòn đá ném hai con chim, Đó là không tệ, Ta lúc này đi chiếu cố cái vị tà tôn kia nha. Hắn thả người vọt Linh Hóa thành một cái đậu hồng quang màu tím, Cấp tốc tăng biến tại chân trời. Hói bào lão giở một lần nữa, Nhìn về phía chiến trường, Lâm ẩm nói, Nhân gương à, Ngài kia nào mới bằng lòng sức quan đây, Thiên hạ này đã có cả khu cảnh mới sinh ra rồi, Nếu như Ngài không trấn trế, Thiên mệnh gặp khó rồi. Ai... Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển ống kính về phía của Long Khởi Sơn. lớn dày trời bao trùm toàn bộ Long Khởi Sơn cùng với thiên địa hóa thành màu trắng, khó thấy người và đường nét của thành trì. Khương Đồ Sinh ngồi ở trước vực đỉnh Liển Đăng, Bạch Kỳ Hoa kiếm tâm của ở bên cạnh sưởi ấm. Hà Kiến Tâm chạy hai tay nói: "Gần đây đệ tử Long Khởi Hoang đã đi đến số lượng 3000, thật sự là náo nhiệt ha. Nàng vừa rồi tiến vào Long Khởi Hoang, đệ tử mới có hơn 100 vị." So sánh xưa này, khiến cho người ta cảm khái. Khương được sinh là cười nói, nhật số tiên nhiều, nhưng số lượng cao thủ vẫn là kém xa. hắn đã đưa hết tất cả võ học của mình cùng với võ học của Hiển Thánh Động Thiên vào bên trong tàn kinh cát của Long Khởi quan Bây giờ, Long Khởi quan không thiếu võ học, nhưng lại thiếu thiên tài. Thời đại vẫn chiều đã đến, hạng mức cao nhất của võ giả phổ biến đã được tăng cường. Nhưng thần tâm cảnh vẫn như cũ Là mức độ mà tiệt đại đa số võ giả Không thể đạt tới Chứ nói chi là thần nhân cảnh Cho tới bây giờ Long khởi quan còn không ra đời Cái tôn thần nhân thứ hai Hoa kiếm tâm thổi một hơi Vào bên trong lòng bàn tay Chả sát cười nói Chờ tiến nhi đi Không cần mấy năm Hắn hẳn là có thể thành tựu thần nhân Chà chà Đưa mắt trên toàn bộ đại cảnh Thiền tư của hắn Không có người nào có thể so sánh được đâu Khương tiễn mới có 22 tuổi Đã là thần tâm cảnh Xong vào thần nhân cảnh rồi, tại bên trong nhận thức của hạt kiếm tâm, chỉ có từ thiên cơ lúc trước là có thể so sánh. Từ thiên cơ cũng là 20 tuổi, ra mặt đi đến thần tâm cảnh, đáng tiếc sau đó thì cảnh giới bị kẹt lại, qua mấy thập niên, đến nay không thể bước vào cảnh giới thần nhân. Khương trường sinh đưa vào trong dược đỉnh một gốc dược liệu rồi nói, hẳn là như thế rồi, điều kiện của hắn được trời ưu ấy, lẽ ra nên là như thế mới đúng. Đúng vào lúc này thì Khương Tiễn đang vác Tam Thiên Lẫng Nhận Đao trở về. Tam Thiên Lẫng Nhận Đao dài tới hơn 1 trượng, tương đương với hơn 3 mét. Cho dù là Khương Tiễn có thân hình cao lớn cũng lộ ra thập bé. Nhưng khi dùng binh khí hạng nặng như thế thì mới vận dụng được 10 phần vờ tai. Cân nặng của Tam Thiên Lẫng Nhận Đao đã truyền ra khỏi Lâm Khởi Quan, bởi vì các đệ tử đều muốn thử nhất lần, phát hiện không có tới 20 người căn bản là không nhấc lên nổi. Vân vân, cái tên của Khương Tiễn cũng bắt đầu truyền ra. Võ lầm đại cảnh cũng biết lông khởi quan Ở bên trên có một tên quái vật Đi theo đạo tổ tập võ Đợi kháng sức thế Nhất định là danh chấn thiên hạ Vũ khí nặng vạn cân Nghe hoa đã không thể tưởng tượng nổi rồi Lại thêm Khương Tiễn Từng đứng cùng với hoàng đế tiếp nhận Khí vận của đại cảnh Trong đại điển tấn thần vạn triều Để cho hình ảnh của Khương Tiễn trở nên càng thêm trường kỳ Khương Tiễn lúc này đặt tam tiên lẫn nhận đau xuống dưới đất Sau đó trở về trước đỉnh ngồi xuống Hắn cũng tràn sát hay tay cười nói Xin tổ à Ở Lan Tiêu được không phải là đối thủ của con rồi Lòng khởi quan lớn như vậy Tìm không thấy người nào cũng có mồi luyện cả Con cảm thấy nhàm chán quá đi Trước đó thì Hoang Xuyên còn có mặt ở đây Hắn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách Bây giờ lại tung hoành cả võ phong Là vô địch thủ Khương trượng sinh nhìn chầm chầm dược đỉnh nói Chờ ngươi đi tới thằng nhân cảnh đi Ta cùng ngươi luyện Nghe vậy Khương Tiễn lập tức phấn chấn hỏi Vì sao lại chờ tới thần nhân cảnh hả Phải đi lên không trung chiến đấu chứ ta sợ làm núi lỡ đất sập đó mà Khương tiễn nghe như vậy thì bị hù dọa Bạch Kỳ cũng đưa cho hắn Một cái ánh mắt đồng tình Hoa Kim Tâm thì buồn cười Nhìn xem ông cháu của bọn hắn Cảm thấy cuộc sống như vậy thật rất là tốt Tiếc lấn bàn bạc thiên địa lệ lẽo Trong đình viện lại rất là ấm áp Mà lúc này Tại Đại Hoàng Bên trong Hoàng Cung Ở Vương Thành Hoàng đế đại hoang đã cao tuổi dẫn đến tàu thân rung rẩy hắn nhìn hầm hầm văn vỏ cả triều mắng. đã hoang dựng chân mấy trăm năm, vối đạo phụ huynh, lại không thiệp ra đỡ một người nào có thể trấn áp hút nhân bình ác kia sao hả? Văn vỏ trên điện tất cả đều cúi đầu không dám trả lời, bầu không khí của đại điện vô cùng nặng triểu. Hoàng đế đại hoang nhìn về phía, một cái tên nam tử trung niên thân hình cứng rắn, mắng. Trên trách nè, cảm để cho cơ quản lý võ lầm của đại hoang. Thật không có ai có thể địch lên bình an sao Trình thật Bất đức dĩ ngẩn đầu nói Bệ hoa à Đại hoàng hết thể liền có 5 vị thần nhân Trong đó hai vị tuổi tác đã cao Lúc đại hoàng đứng trước nguy hiểm vong triều Mới có thể ra tay Còn lại ba vị đã cùng mình an khi giao thủ qua Xét chút nữa đều bị hắn đánh chết rồi Nói tới cái tên bình an Thân thể của hắn nhìn không được rung lên một cái Hắn đã đi qua chiến trường Thẳng mắt nhìn thấy bình an mạnh mẽ cỡ nào Đúng thật là hung thật của thế gian. Hoàng đế đại hoang ngồi liệt ở bên trên lông ỉ, hữu khí vô lực nói, Nguy hiểm võng triều, Nguy hiểm võng triều, lúc này không phải liền là Trong lời nói của hắn tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết đại cảnh rất mạnh, dù sao tốc độ của đại cảnh hoặc khởi quá mức là khoa trương, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có đại tề có tốc độ như thế. Nhưng mà, cái nhân vật bá chủ như là đại tề ngàn năm có tìm một cái, Vì xấu thời đại này lại cổ của cái thứ hay, không thể nào hiểu được chỉ cảm thấy lẩu thiên thật là bất công. Có lẽ thượng thiên cảm thấy đại hoàng định vùng quốc rồi. Đúng vào lúc này thì một hồi cuồng phong từ ngoài điện gạo thác mà tới, thổi đến áo bào của cái đám quần thần bay phấp phới. Hoàng đế đại hoàng vội thức nhất tay áo lên để mà mặt. Đây yên tĩnh. Hoàng đế đại hoàng buông tay ra, kết quả nhìn thấy ở trên điện lại thêm ra một người. Quân thân đều bị hụ dõi cho quýu dụm, cả đắm võ tướng dồn dập đem người này bao vây. Người tới là một tên người áo bầu đen, đầu độ mũ tê trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh. Mặc dù thấy không rõ hình dáng của người này, nhưng xem thân hình hẳn là một nữ tử. Đồng! Người áo bầu đen đem võ kiếm trong tay đâm thẳng trên mặt đất, chọc trọc lát, toàn bố cúng điện vì đó mà rung động. Một chút văn võ, kém một xí thì ngã sắp xuống đất. Tất cả mọi người đều sợ nhìn hẳ Nguy hiểm, vong triều còn sớm, ít nhất cũng không phải là ngay lập tức đâu. Nếu đại hoàng không có người nào có thể ngăn cực sống dữ, vậy thì do tải hạ, cứu vớt đại hoàng, coi như là trả lại cái món ân tình cho thần tông hoàng đế của đại hoàng nha. Người áo bầu đen cười lạnh nói thanh âm khàng khàng, khiến cho người ta không rết mà rung. Hoàng đế đại hoàng nghe vậy, kinh hỷ nói, Ê truyền bói nhận biết thần tông hoàng đế à? Thần tông hoàng đế đó là vị hoàng đế của 200 năm trước, Đại Hoàng có thể thành tựu khí vận chia triều nhờ có thần Tông quản lý. Từ cái lúc thần Tông thượng vị, trưởng khống của Triều Tông đối với Đại hoang đã càng ngày càng nhỏ, cho đến khi thành tựu khí vận chi triều, Triều Tông đều phải nịnh nọt lại Đại hoang Người áo bào đen lúc này nói, chuẩn bị triều tập binh mã phản công đi 3 ngày sau, ta sẽ buông xuống chiến trường, giết sạch thần nhân của Đại Cảnh. Về sau bởi hạ đọc lý Đông Lâm Vương Triều lên tốt rồi, chứ có tiếp tục tiến đánh Đại Cảnh nha. Hoàng đế của đại hoang nhú mày hỏi, Gì sao vậy? Quân thân cũng là rối loạn lên, đông dạng không thể nào hiểu được. Bởi vì đạo tổ của đại cảnh. Câu trả lời của người áo đen để cho cả đại điện lần nữa yên lặng, liền ngay cả hoàng đế của đại hoang cũng cảm thấy có một cái tò sân nhạt đặc đặc nặng nặng ở lòng ngực của mình. Người áo bào đen tiếp tục nói, Đạo tổ của Đại Cảnh cử thế vô sông, sợ dĩ là nâng đỡ Đại Cảnh, chỉ vì Hoàng đế Đại Cảnh là đồ đệ của hắn. Nếu là Đại Hoàng thừa thắng sông lên, để cho Đại Cảnh đứng trước nguy hiểm vong triều, Đạo tổ của Đại Cảnh nhất định ra tay, nhưng nếu là đánh tan quân độ của Đại Cảnh, chỉ chiếm Đông Lâm vương triều, Đạo tổ sẽ không viễn phố 8 vạn dặm mà sao một cái trận chiến này, bên trong 50 năm Đại Cảnh không có khả năng quay đầu trở lại, đợi khi Hoàng đế Đại Cảnh mang hạ. Đạo tố rời đi Lại cầu báo thù Hoàng đế đại hoang lại nhúm mày hỏi Nếu như hoàng đế đại cảnh băng hà Mà đạo tố vẫn không có rời đi Thì sao Người áo bò đen yên lặng một lát nói Vậy liền để cho hoàng đế của hậu thế Cân nhắc đi Hoàng đế đại hoang cười khổ Đúng vậy à Hoàng đế đại cảnh băng hà khi đó hắn đốn chừng Cũng đã chết già rồi Bất quả chỉ cần giữ vững được gian sơn Thậm chí là đánh lùi đại cảnh Vậy thanh danh của hắn tại bên trên sử xích liền sẽ không kém rồi. Người áo bầu đang quay người, một cước đem chui kiếm đá ra. Theo đó thả người vột lên chân đạp chui kiếm bay ra khỏi cung điện trong nháy mát đã tăng biến tại phía chân trời Thân pháp như thế, thấy mà cái đám quân thân đều nhìn mà than thở. Cái người này là thần nhân sao? Tất nhiên không phải như vậy rồi, thần nhân không phải là đối thủ của bệnh an. Cái người này tất nhiên là kim thân cảnh bên trong truyền thiết đó má. Đốc độ thật là danh đó. Còn có một cái đâm xuống vừa rồi Cảm giác cái hoàng cung điền muốn sụp đổ luôn Đã không ngờ thần tâm hoàng đế Lại lưu lại hậu thủ đặt sau cho đại hoàng nha Lúc thần tâm hoàng đế Còn đám giữ triều cương Võ đạo đại hưng Thậm chí còn điều động rất nhiều võ giả Đi tới các phương thiên địa để tìm kiếm võ đạo Có lẽ người vừa rồi kia Chính là một trong những người năm đó Ra ngoài tìm võ đạo rồi Hoàng đế đại hoàng thì bỏ qua Lời quần thần thấu lượng ngốc ngốc Thất thần nhìn hướng đi của cái người áo đen vừa rồi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Núi Hoang Liên Miên, trăm vạn đại quân đóng ở đây, Liên Miên trăm dặm chiếm cứ khắp các núi đồng. Trên đỉnh từ ngọn núi còn có binh sĩ đang nhìn ra xa xa từ cái hướng đi. Trong quân danh của đại cảnh, Hàn Siên nằm tại bên trên một cái chiếc chứng xa trong miệng ngậm một cái cỏ, hai chân bất chếu, thọ mấy biết là bao nhiêu. Từ thiên cơ lúc này đã 86 tuổi đi tới. Người của hắn mặc áo giáp, tướng mạo yên nghiêm, tóc mai trắng tốt. Thiếu niên thiên tài đã từng hắn hái giang hồ, bây giờ cũng đã già nua. Bất quả hắn chính là thần tâm cảnh đỉnh phong, mặc dù 86 tuổi, võ công, vẫn ở giai đoạn đỉnh tim. Hắn tới bên cạnh hoang Xuyên, hai tay đặt lên trên chiếc xa cười hỏi. Hoàng sư nè, mọi người nói dưới có đạo trưởng là có nhiều thêm một cái yêu nghiệp còn mạnh hơn cả Bình An ha, là thật chứ hả? Hàng xuyên mở ra một con mắt lướt nhìn hắn nói, Cái này đương nhiên là thật rồi, Tiểu tử kia mới 20 tuổi đã đi đến thần tâm cảnh, Tay cầm một cái thanh thần binh nặng vạn cân, Nặng vạn cân là cái khái niệm gì chứ, Người hẳn là hiểu rõ ha, Từ thiên cơ tấm thắt lấy lòng kỳ lạ nói, Không hổ là đạo tổ mà, Tổng thể có thể tìm tới những yêu nghiệt văn này, Khương tiến kia không phải là hoàng tử à, Vì sao không đến tiệc tiết trăm chiến, Đạo tụ đời, hắn không đi đến Kim Thần Cảnh, không thể cho hắn sướng núi. Hoàng đế cũng đã đồng ý, bởi vì đại cảnh không thiếu thần nhân chỉ thiếu Kim Thần. Hàng thức xin ra Kim Thần Cảnh, một khi thành công, đại cảnh sẽ là chân chính bài Phật đó. Gương mặt của Hàn Sinh lộ ra vẻ chờ mong. Chớ nhìn hắn bình thường thường xuyên chiêu đồ hương tiễn, thật ra hắn đều phục hương tiễn hơn so với bất kỳ ai khác. Tiểu tử này căn bản không phải là người mà. Từ tiên cơ cũng cảm thấy có lý vạn Phật cảm khái từng có lúc, đại cảnh dùng thông thiên cảnh làm câu thủ trấn phái, thân tâm cảnh chính là võ lông tâm sư, lần đầu tiên nghe thấy thần nhân, từ thiên cơ cực kỳ chấn kinh, hơn 10 năm đi qua võ lâm đại cảnh đã bắt đầu truy đuổi tới kim thân cảnh rồi quả nhiên là thương hải tan điền ôn ôn ôn tiếng kèn lúc này bỗng vang lên kết ngang cái cuộc thảo luận của hai người từ thiên cơ từ thiên cơ lập tức rời khỏi hoang xuyên thì vẫn như cũ nằm đó Đại hoàng không ra kim thân cảnh, căn bản không cần hắn ra tay. Hắn luôn cảm thấy, hắn luôn cảm thấy cái chuyến đi này lại là một chuyến đi không rồi. Mà lúc này ở ngoài trăm dặm, đại quân mênh mông như là hồng lưu kéo tới, ba tôn thân ảnh đạp không tiến lên khí thế như cầu vòng. Ở phía sau ba tôn thợ nhân có một người mặc áo bầu đen chân đạp võ kiếm, đạp kiếm bay lượng yên lặng đi theo. Tại phương xa, trên vết núi, hôi bào lão giở đang tỉnh tọa bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn hiếp mắt lại, nhìn một chút, lẩm bẩm nói. Kiếm mới thật sự là cường đại, kiếm khách kịp thần cảnh sao? Thật sự là hiếm thấy. À, cái cổ kiếm mới này giống như ta đã thường quen biết nha. Một tôn thần nhân đến từ đại hoang tức giận quát lẫn. Tòa quân tiến lên sáng bà quân danh của đại cảnh, không cần e ngại cái thằng hôn nhân bền năng kia, chúng ta sẽ tự xử đẹp nó. Đại quân trùng trùng điệp điệp. Tốc độ cao tiến lên, khoảng cách rời ngoài của quân danh đại cảnh đã không tới nằm dặm. Anh phương xa truyền đến một cái thanh năm cuồng bạo, chỉ thấy một cái tôn thân ảnh khôi ngô phóng qua một cái tòa ngọn núi cao, vượt cao sông Trì, cuồn nộ đập tới. Hắn liền như là đạn pháo thế không thể đỡ, mục tiêu chính là mấy chục vạn đại quân của đại hoàng. Bằng vỏ kiếm dưới chân của người áo bầu đang bỗng nhiên sức kiếm tốc độ cực nhanh. Ba tôn thần nhân ở trước mặt căn bản là không kịp phản ứng gì. Phản ứng của Bình An cũng là cực nhanh, lập tức vung trì ngăn cẳng, mũi kiếm đâm thẳng vào bên trên cự trì màu vàng. Vừa đó mặt, Bình An trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thanh âm trì và kiếm va chạm vang vọng cả đất trời, vô cùng là chói tay. Bình An bị rớt bay ra ngoài phóng qua một tòa núi lớn, nền vào bên trong một cái ngọn núi khác, nền tới nổi xuyên sơn vết tường, đá vùng đánh bay, bụi đất tung té, cả cái tòa núi đều đang cử chứng. Một cái màn này để cho các tướng sĩ của đại cảnh đang tại chỉnh đúng cũng bị hù dọa. Làm sao có thể Từ thiên cơ cũng bị hù dọa Lập tức thúc giục các quân chuẩn bị khai chiến hoang xiên vốn là đang chuẩn bị lại lười biến Lập tức nhỉ dựng lên Mặt của hắn lộ vẻ hưng phấn Tay phải từ trong ngực móc ra một cái cẩm năng Lẩm ba lẩm bẩm nói Nhất định phải là kiệm thận nha Hắn thả người vọt lên Trực tiếp bay về phía Phương hướng quân đội của đại hoàng Anh Bình an lúc này từ bên trong bụi đất cuồn cuộn nhảy ra Sơn nhạc bị va chạm theo đó sụp đổ Cũng may là phụ cận không có binh sĩ của đại cảnh Chết đi Bình An tức giận gạo thét Xong chỉ kéo ra Bóp thịt cả người kéo căng thể hiện ra lực lượng Mang tính chất bạo tạc Người áo đen Từ bên trên đỉnh đầu của ba tôn thần nhân Phóng qua vỏ kiếm dưới chân thần thế thu kiếm lại Đối mặt với thế công không thể đỡ Của bình ăn tay phải của nàng nâng lên Dùng chỉ làm kiếm Trọc chốc lát Bốn phương tám hướng ngưng tụ ra muôn và kiếm ảnh cao huyền vô không. Mấy chục vạn binh sĩ của Đại Hoang mắt nhìn thấy biểu hiện của người áo bào đen sự khí phóng đậy. hung nhân Bình An không ai bị nổi cuối cùng cũng bị áp chế rồi, bọn hắn đều quét qua đi sợ hãi ở trong lòng dồn dập phát ra tiếng gào thét. Sĩ khí hội tụ cùng một chỗ kinh thiên động địa. Người áo bào đen lại vung tay phải lên muôn và kiếm ảnh lướt ngang qua bầu trời thẳng hướng về phía Bình An. Bình An đối diện bị đụng vào sông trì ở phía trước. Đụng căng từng đao kiếm ảnh, nhưng lúc này, những kiếm khí dịch ra sau, đột nhiên quay đầu, đánh thẳng tới phía sau của hắn, điên cuồng rơi vào trên lưng của Bình An. Còn lại mấy cái đao kiếm ảnh cùng nhau đụng vào Bình An. Bình An bị kiếm ảnh đánh trúng, động tác biến hình tốc độ cực giảm, máu vẩy bầu trời, thân thể cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất. Anh! Hắn nện vào một cái vùng núi ở giữa hai quân, ném cho mặt đất ra một cái hố to. Bụi đất tán đi, Bình An lộ ra thân hình, máu me khớp người, nhưng hắn cũng không có quãng sự, mà là cắn răng đứng lên. Ba tôn thần nhân từ trên trời dán xuống, phân tán ở các hướng ở trên khâu trung, bao vây Bình An. Nhìn thấy Bình An rơi vào tình cảnh thề thảm như thế, trong lòng của mộ họ cực kỳ là thoải mái. Không hổ là cường giác kim thân cảnh à, thật sự là lợi hại quá đi. <cười> Bình An kia, hôm nay người chắc chắn phải chết trong để nghi ngờ, cái con chó điên này ta đợi ngày này lâu đời. Cô mẹ nó cái tên này thật là mạnh Tao ngộ trọng trường y tế Còn có thể đứng lên kỳ trai Ba tôn thần nhân căm tức nhìn về phía Bình An Tướng sĩ chết tại dưới tay của bệnh An Đã vượt qua con số 30 vạn người Hùng nhân như thế Bọn hắn hẳn không thể là rút da lột Sơn Đột nhiên mặt đất lúc này tối sầm lại Ba tôn thần nhân cùng với Bình An Vô ý thức ngẩn đầu Nhóm thần nhân đều bị hù dọa Chỉ thấy một cái thanh kiếm ảnh màu vàng kim Cực kỳ khổng lồ Trao ngược tại phía trên của đỉnh núi Muội kiếm thì trực chỉ Bình An, người áo bào đen đứng tại bên trên chuôi kiếm, hai tay thả lỏng ở đằng sau thất lưng nhìn xuống phía dưới. Cái thành kiếm ảnh màu vàng này lưỡi kiếm nói ít gì cũng là động chừng 10 trượng, mà thân kiếm đã dài vượt qua trăm trượng, vĩ ngạn vô sông rung động lòng người. Kỳ tài ngút trời đáng tiếc tầm trí của người không ổn. Người áo bào đen nhìn chằm chầm Bình An tự mình lẫm bẩm, mặt nạ màu đồng xanh kia chỉ lộ ra hai mắt của nàng, cực kỳ là lạnh lùng. Đạo tổ ở đây, ai dấm càng rỡ hả? Một đậu tí tôi truyền đến, cả kinh con ngư của người áo bầu đen cũng coi rụt lại, ba tốt thần nhân đồng thời quay đầu nhìn lại. Bình an cũng quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Sương bay tới, hắn không khỏi nhích miệng lên cười một tiếng, máu tươi cũng không ngừng, theo trong miệng của hắn tuôn ra. hoang Sương tay cầm cẩm năng, cực tốc bay tới, mắt thấy thảm trạng của bình an, cặp mắt của hắn trong nháy mắt cũng đỏ lên quát. Muốn chết! Hắn lập tức mở ra cẩm năng, đem đồ vật bên trong mốc ra. Người áo bào đen bị dọa đến quay người, ba tôn thần nhân cũng là bị hù dọa cho quý ưu Thiên hạ này ai chẳng biết, đạo tổ của Đại Cảnh chính là một tên yêu đậu, nắm giữ lấy những võ học cực kỳ trí tài và cổ quái rải đậu thành binh, chấn nhiếp cả thiên hạ. Chẳng lẽ cái tên này lại muốn vải đầu sao? Ánh mắt của bốn người tập trung tại bên trên tay phải của Hoàng Xuyên, phát hiện là hắn nắm lấy một cái mảnh lá cây màu vàng ống Hàn Sinh sau khi nhìn thấy là một cái mảnh lá cây màu vàng ống, hắn lập tức sửng sợ. "Ủa, cô mẹ nó nghĩ đợi, cái này nó dùng như thế nào đấy?" Rồi, vậy thì à Bách Sinh dừng tập 28 của bộ truyện Về Kỳ Thược Sinh Đảo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 29 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo rất nhiều, xin tạm biệt tạm biệt qua. Và... 新年就不来